Nếu như không thì sao Phùng Uyên lại chỉ thích của anh Liên? Anh Liên bị tên sổ người hành hạ mấy năm mới thoát thân, gặp được người đa tình, nếu xùm họp với nhau cũng là một việc rất tốt, ngờ đâu lại xảy ra việc ấy. Nhà họ tiết giàu sang hơn họ Phùng, xem ra hạng ấy thế nào cũng nhiều vợ lẽ nàng hầu, dâm dục không chừng mực, chưa chắc đã bằng Phùng Uyên chỉ chung tình với một người. Cũng là một cuộc tình duyên mộng ảo, nên mới có một đôi trai gái bạc mệnh này. Thôi, việc của họ mặc họ. Này ta hãy bàn xem cái án này, nên xếp thế nào cho phải. Anh lính cười nói, trước cậu mình vẫn cương quyết thế nào, sao bây giờ lại trở thành không có chủ kiến như thế? Tôi nghe nói, cậu được bổ đến đây là nhờ thế lực họ già họ vương, mà tiết bàn lại là cháu họ già. Sao cụ không dùng cách đẩy thuyền xuôi nước, gọi là có chút tình vì nẻ, để kết liễu cái án này? Khi gặp các ông họ vương họ già, cũng sẽ có nhiều thiện cảm. Ờ, ảnh nói cũng phải. Nhưng việc này quan hệ đến mạng người, ta nhờ ơn vua đừng phục chức về đây, chính là lúc phải hết lòng báo đáp. Có nhẽ nào vì việc tư mà trái phép công, ta không nỡ làm thế. Ê, cụ nói là rất đúng, nhưng đời này làm thế là không trôi. Cổ nhân nói, tìm lành tránh giữ là người quân tử. Nếu cứ làm như cụ, thì không những không đèn ơn được triều đình, mà bản thân mình cũng chưa chắc đã được chọn vẹn. Vậy xin cụ nghĩ cho thật kỹ ạ. Vũ Thôn cúi đầu một chốc nói, theo ý anh nên làm thế nào? Tôi đã nghĩ được một cái kế rất hay. Sáng mai, cụ ra công đường, ra ngoài quát tháo làm văn thư, phát thẻ bài cho đi bắt hung phạm. Tất nhiên là không bắt được. Nguyên cáo, thầy nào chẳng yêu cầu xét xử? Cụ bắt mấy người trong họ tiết và bọn đẩy tớ đến trà xét. Tôi sẽ ở ngoài thu xét, ngầm bảo họ khai thiết bàn bị bệnh nặng chết rồi. Người trong họ và người địa phương đều ở trình giấy chứng thực. Cậu lại nói là biết cầu tiên, trên công tường đặt bàn lễ, cho quân dân vào xem, rồi cụ giải thích lời tiên. Tiên phán rằng người chết là Phùng Uyên và Tiết Bàn, nguyên kiếp trước có nợ nhau, đã gặp nhau thì oan oan tương báo, thế là xong xuôi. Này Tiết Bàn tự nhiên bị bệnh chết là do hồn Phùng Uyên bắt đi, gây ra tai họa này là tội ở đứa bán người. Ngoài việc đem nó ra làm tội, không liên dụ gì đến ai cả. Tôi sẽ ngầm bảo đứa bán người, cứ nhận tội đi. Mọi người thấy lời tiền phán giống lời khai của đứa bán người. Chẳng không ai nghi ngờ gì nữa đâu. Nhà họ Tiết có tiền, cụ bảo nó bỏ ra một hay năm cho nhà họ Phùng làm lễ chôn cất. Nhà họ Phùng chẳng có người nào ra trò, chẳng qua chỉ đòi tiền thôi. Tiền vào là êm chuyện, cụ thử nghĩ kỹ xem. Đấy thế nào? Không, không xong đâu, không xong đâu. Để ta suy nghĩ xem, liệu có bịt nổi miệng người hay không? Hôm sau, Vũ Thôn ra công đường, bắt một bọn can phạm tra hỏi cặn kẽ. Quả thấy nhà họ Phùng ít người, chẳng qua đi kiện để đòi tiền mai táng Nhà họ Tiết thì cậy thế cậy thần cũng không chịu kém, vì thế việc này cứ để lãng nhãn mãi. Vũ Thôn vì tư tình cư trái phép sử bừa, nhuế nhóa cho xong chuyện. Nhà họ Phùng được ít tiền mai táng cũng thôi không khiếu ngại nữa. Sử án xong, Vũ Thôn vội vàng viết hai bức thư gửi cho giả chính và Vương Tử Đằng hiện làm tiếp đô sứ kinh doanh. Việc cậu cháu cụ đã giàn xếp xong, xin đừng nghĩ đến nữa. Câu chuyện thế là xong, mọi mưu đồ đều do anh lính là chú tiểu ở miếu khổ lô ngày trước bày ra cả. Vũ Thôn sợ nó kể với người khác những chuyện hàn vi của mình, trong bụng không thích, liền kiếm cớ, bới ra một việc gì đấy, đẩy nó đi xa cho rằng. Chuyện Vũ Thôn Hãy Gác Lại Này nói đến việc Tiết Công Tử mua anh Liên và đánh chết Phùng Uyên. Tiết Công Tử là người kim năng con nhà sòng sõi thi thư. Chỉ vì lúc bé bố chết mẹ quá, thương hắn là con một, quá nuông, nên lúc lớn lên chẳng chịu làm việc gì. Gia tài họ Tiết có hàng trăm vạn, hiện giữ việc lĩnh lương trong kho mua hàng cho nhà vua. Tiết Công Tử lúc đi học đặt tên là Tiết Bàn, tên chữ là Văn Khởi từ khi lên 5 lên 6, tính tình đã xa xỉ, nói năng kiêu ngạo. Hắn cũng có đi học, nhưng chỉ biết qua loa mấy chữ, rồi suốt ngày ham gà chọi, chó săn, trèo non ngắm cảnh. Tuy làm việc mua hàng cho nhà vua, nhưng hắn chẳng biết gì hết, chẳng qua nhờ thế lực ông cha ngày trước mang một chức hão ờ hộ bộ để lĩnh tiền lương, còn công việc đều do người nhà lo liệu cả. Mẹ hắn là họ Vương, em suột Vương Tử Đằng, và là chị em cùng mẹ với Vương Phu Nhân, vợ giả chính bên Phủ Vinh. Tiết Phu Nhân năm nay độ 40 tuổi, chỉ có một mình Tiết Bàn là con trai và Bảo Thoa là con gái, kém Tiết Bàn 2 tuổi. Bảo Thoa xa xẻ nõn nà đi đứng đoan cha, thì cha còn sống rất yêu cho đi học, sức học so với anh hơn gấp 10 lần. Từ khi cha chết, mẹ bảo Thoa thấy anh hư hỏng không làm cho mẹ vui lòng, nên không để tâm vào sách vở mà chỉ chăm chú thêu thùa và lo liệu công việc trong nhà đỡ đần mẹ. Gần đây, nhà vua ham chuộng thi lễ, cất nhắc những người tài năng, ngoài số người được tuyển vào làm phi tần lại còn ban ân đặc biệt cho những con gái các nhà danh gia thế họạn đều được ghi tên ở sổ để sắp sẵn lựa chọn làm tài nhân tán hiến theo khẩu công chúa, quận chúa đi học. Hơn nữa, khi bố thiết bàn chết, những người tổng quản tài phú ở các cửa hàng thấy thiết bàn trẻ tuổi không hiểu việc đời, bèn thừa dịp lừa rối. Vì thế, mấy cháu buôn bán với thiết bản ở Kinh đô đều bị hao hụt dần. Tiếp bàn nghe nói Kinh Đô là chỗ phổn hoa thứ nhất đang muốn đi chơi, một là đưa em vào đội tuyển, hai là thăm họ hàng, ba là vào bộ thanh toán sổ cũ tính sổ mới. Nhưng thực ra hắn chỉ muốn vào Kinh Đô dù lãm cho thích, nay được dịp hắn liền sắm sửa các đồ hành trang và những quà thổ sản để biếu các nơi. đừng lúc bọn này khởi hành, tình cờ gặp đứa dỗ người mang anh Liên đến bán. Tiết bàn trông thấy anh Liên có nhan sắc, liền mua ngay, ngờ đâu lại bị họ Phùng đến đòi về. Cậy có thế lực, hắn thét người nhà đánh chết Phùng Nguyên rồi giao phó công việc, cho mấy người trong họ và bọn đẩy tớ lo liệu, còn mình thì đưa mẹ và em đi luôn. Hắn coi án mạng và việc quan cũng như chuyện đùa, cho rằng chỉ quảng ra một ít tiền là xong hết. Đi đường không biết bao nhiêu ngày, khi sắp đến Kinh Đô, nghe tin cậu là Vương Tử Đằng, được thăng làm thống chế chính tỉnh. Vâng chỉ vua đi tuần tra các vùng biên cương, tiết bàn mừng thầm. Và đừng lo Phảo Kinh sẽ bị cậu kiểm chế, không được phóng tống tự do. Bây giờ cậu thăng chức đi rồi, thế mới biết trời cũng chiều cười. Hắn bàn với mẹ. Nhà ta có mấy ngôi nhà kinh đô, bỏ không đã mười mấy năm nay. Có lẽ bọn quản gia đã vụ trộm cho thuê lý tiền cũng nên. Vậy ta nên sai người đến đó sắp gặt, quét dọn trước à? Tiết phu nhân nói, làm gì phải lui thôi thế? Chuyến này ta vào kinh, cốt là thăm thân thích bạn bè, hoặc ở nhà cậu, hoặc ở nhà gì, chỗ nào cũng rộng rãi lắm. Mẹ con ta hãy đến đấy ở, thông thả. Sẽ sai người đi thu dọn nhà riêng, thế chẳng đỡ việc hay sao? Bây giờ cậu đã thăng ra tỉnh ngoài, lúc đi chắc trong nhà bận rộn, ta lại đéo cả nhà đến, thì coi sao tiện à. Cậu thăng trước đi ra, thì đã có nhà gì, huống chi, mấy năm nay cậu và dì cứ luôn luôn viết thư mời ta vào chơi. Này cậu đi tùy nhận chức vắng, nhưng thế nào bên nhà gì cũng giữ ta lại. Nếu vội vàng thu xếp chỗ ở riêng, người ta chẳng trách móc hay sao? Tao biết bụng mày rồi, mày ở nhà cậu nhà gì thì sợ câu thúc chứ gì? Ở riêng ra, tha hồ muốn làm gì thì làm, mày cũng muốn về thì dọn về nhà ở một mình. Tao với bên nhà gì cách biệt đã mấy năm nay, cũng muốn mang em mày đến ở bên ấy. Mày nghĩ thế nào, có được không? Tiết bàn nghe vậy, biết rằng không trái được ý mẹ, đành bảo người nhà mang hành lý đi thẳng vào phổ vinh. Lúc bấy giờ, Vương Phu Nhân biết vụ kiện của Tiết bàn nhờ có giả vũ thôn thu xếp nên đã yên lòng. Nhưng lại đang buồn vì thấy anh ra làm quan ở ngoài, không có ai là người thân thích bên họ ngoại qua lại, cảm thấy có chiều hưu quẻ. Cách vài ngày có người nhà báo. Tiết Phu Nhân dẫn các cô cậu đã đến ạ. Đừng xuống xe ngoài cửa. Vương phu nhân mừng lắm, mang người ra đón vào nhà khách, rồi mời tiết phu nhân vào nhà trong, chị em lâu ngày mới gặp, vừa thương vừa mừng, nói sao cho xiết. Một lúc Hàn Huyên trò chuyện xong, Vương phu nhân đưa tiết phu nhân đến chào sảng mẫu, biếu các món quà thổ sản cả nhà đều chào hỏi rồi mở tiệc mừng. Các bạn vừa nghe lễ quyên